Nàng ngẩn đầu, lo âu nhìn Trình Cường bắt lấy lan can tay một chút đi xuống, trong lòng sợ hãi cảm càng ngày càng cường, nàng không cần biến thành cái xác không hồn tan thi a. An hiểu, ngươi không phải tình nguyện bị phía dưới tan thi ăn luôn, cũng sẽ không làm thực nghiệm phẩm sao. Trình Cường vẽ mặt tà ác nhìn An hiểu, vậy ngươi liền đi xuống bị bọn họ ăn luôn đi. Ngươi, An hiểu hoảng sợ nhìn Trình Cường máu lạnh đem chính mình đáp văn.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 Ngạch có 7-8 vạn tiền tiết kiệm, cộng thêm một cái đang ở buôn bán chung hamburger cửa hàng cùng hiện tại trụ này căn hộ, nếu đem chúng nó bán, lại đi mua lương thực trở về động hóa, hẳn là cũng đủ một nhà ba người dùng. Nói làm liền làm, An Hiểu sửa sang lại hạ trang chung, liền đi ra ngoài. An Hiểu liền đến chính mình hamburger cửa hàng, này Giang hamburger cửa hàng là ở vào phồn hoa trung tâm, xin ý thực hảo, muốn qua tay là thực dễ dàng. Nàng tìm người môi giới, trưa hôm đó liền lấy 50 vạn giá cả đêm hamburger cửa hàng chuyển đi ra ngoài, lại lấy 100 vạn giá cả đêm phòng ở bán cho người môi giới, cũng đáp ứng ngày mai liền không ra khỏi phòng tử. Xong xuôi thủ tục sau, đã là buổi tối, An Hiểu ở một trang tiệm cơm tay hưởng dụng quá bữa tối sau, đi ở về nhà trên đường, trong trời đêm mây đen tần tần, một viên tinh đều nhìn không tới, nhưng là trên đường phố như cũ phồng hoa. Mọi người một chút đều không có mặt thế nguy cơ cảm, tỷ tỷ nhìn xem trang sức đi, lúc này một cái nữ, hài rao hàng thanh lôi trở lại an hiểu suy nghĩ, nàng quay đầu lại nhìn mắt nữ hài, nữ hài không lớn, 15-6 tuổi bồ chán, xuyên y phục có chút chạm phá, an hiểu nghĩ thầm, như vậy nhược nữ hài, ở mặt thế cũng chỉ có tử lộ một cái, liền tùy tiện chọn cái vòng tay.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 An hiểu nhìn Trình Cường một bộ lấy lòng bộ dáng, thật hận không thể một cái tác đem hắn chụp phi. An hiểu, ngươi có phải? Hay không có ngoại tình? Ta nói cho ngươi, muốn cùng ta chia tay, không có cửa đâu. Trình Cường hai mắt tức chận trừng mắt An hiểu. Trình Cường a Trình Cường, đây là ngươi cương mặt thật đi. Ơn. An hiểu kinh miệt cười, ta cuối cùng biết ngươi như vậy có diễn kịch thiên phú, nhưng thật đáng tiếc, ta lần này không có khả năng trở lên đường.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 Nếu hiện tại nàng trọng sinh, như vậy liền phải sống sót, cũng bảo vệ tốt cha mẹ. Một đêm, ở trần trọc khó miên qua đi, thiên sáng ngời, an hiểu liền lập tức rời trường rửa mặt, đem trong phòng sở hữu quý trọng vật phẩm đều bỏ vào. Trong không gian sau, đem chìa khóa trao cho trong phòng giới, sau đó hoa 80 nhiều vạn mô chiếc khoan một chút gia đình xe, cuối cùng ra roi thuốc ngựa mà bôn về nhà. Nàng thừa nhận. Sống 24 năm, đây là nàng lần đầu tiên như thế tưởng niệm về nhà. Nàng tùy tay mở ra radio. Người nghe các bằng hữu đại gia hảo, bổn đại phóng viên vì ngài đưa tin, ngày gần đây, quốc gia của ta nhiều khu vực cường hàng mưa axit hiện tượng còn tại chuyển biến xấu, nhiều khu vực mưa axit pH giá trị chấm lại 1. 12. Tạo thành 9.310 người tử vong, 798.210 bị thương.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 Chỉ thấy an mẹ, mi cốt dưới chặt, hiểu hiểu, ngươi điên. Rồi, người căn hộ kia thật vất vả mới đem khoảng vay mua nhà còn thường. Mẹ, thế giới muốn tận thế. Lưu trữ phòng ở vô dụng. An hiểu đánh gãy an mẹ nói, cần nhất tin tức thượng vẫn luôn ở đưa tin mưa acid tài chính là tận thế điểm báo. An hiểu biết, nếu không có trải qua quá tận thế, lời này nàng nghe cũng là thực không có tin phục lực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 Phòng ở bên trái cái kia hồ nước có thể dưỡng một ít trả A, cá A từ từ thủy sản động vật, bên phải cái kia màu trắng hàng trào đại đại phòng, có thể dưỡng một ít ngưu A, A, heo A chờ gia súc. An hiểu trong lòng tính toán, trong lúc vô tình nhìn đến dòng suối bên cạnh cây ăn quả, mặt trên kết trái cây thực mê người, sờ sờ bụng nàng vừa mới cố cấp ba mẹ giải thích, đều đã quên cơm nước xong, hiện tại cũng đói bụng, vì thế liền muốn đi trích tới ăn. Nàng vừa định, kia cây ăn quả như lỡ ứng nàng tâm tư trường như, một cái trái cây liền phi hảo nàng trong tay, trái cây là trong suốt, không có bất luận cái gì một chút khác nhan sắc, cũng không có tạp chất, An Hiểu nhìn lại xem, trước sau cảm thấy cái này trái cây có chút kỳ quái, rốt cuộc là nơi đó kỳ quái đâu. Một cái trái cây xuống bụng sau, An Hiểu cảm giác trong bụng truyền đến mắt lạnh cảm giác, lúc này mới phát hiện, nguyên lai like cái này trái cây là không có hạt Phía trước cảm thấy kỳ quái địa phương chính là kỳ quái ở chỗ này. Nhưng không một hồi, nàng liền giác không thích hợp, bụng truyền đến lửa đốt nóng mỏng cảm giác như là ăn quá nhiều ớt cây lúc sau, sát tiêu chảy cảm giác. An hiểu hiện tại thật là không chỗ ngồi khóc, nên sẽ không này trái cây có độc đi. Xong rồi. Không được không được. VKC. VKC ở nơi nào? An hiểu một sốt sụ, chạy nhanh ra không gian, chạy tiếng VKC, nửa giờ giờ sau. Nàng cuối cùng cảm giác bụng khá hơn nhiều, nhưng là toàn bộ WC sát thật mùi hôi hơn thiên. Đem rửa sạch một chút WC sau, An Hiểu chuẩn bị tẩy một chút mặt, lại nhìn đến trong gương chính mình đầy mặt đều là đen tuyền tạp chất, làm nàng nhịn không được nôn khang. Nôn, An Hiểu không ngừng nôn khang, nước mắt xôn xao đi xuống lưu, chữa trưa không có ăn cơm, không có gì nhưng phun, nàng nâng lên tay chuẩn bị mặt mặt nước mắt.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 Đặc biệt là bệnh viện, sau đó chính. Mình tắt cùng mụ mụ đến bán sĩ thị trường đi. Các loại trang túi gạo nhị túi, ngũ cốc hoa màu các loại cũng 10 túi, các loại thủy, nước khoáng, sữa bò, nước trái cây từ từ, mọi thứ 30 dương, giấy vệ sinh, xuân hạ thu đông quần áo, chày, chùm ăn chu, muối, tương, chấm từ từ các loại sinh hoạt nhu yếu phẩm mọi thứ thập phần, bánh nén khô, đóng gói đùi gà, chân gà từ từ ăn chín. Phân biệt đều lấy thượng mười dương An hiểu đại thọ sao, làm thương gia đem hóa đưa đến trong nhà, đi ra bán sĩ thị. Trường, chuyển tới nông trường, đại phê lượng mua sắm cà vịt chê bò từ từ có thể thực động vật, còn mua các loại cá A, tôm A chờ thủy sản, phóng tới hồ nước trưởng, tuy rằng không biết có thể hay không nuôi sống, thử xem lại nói. Suốt chụng một ngày thời gian mua sắm, sở hữu tiền cơ hộ đều mau tiêu hết.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 Nàng về phòng nghỉ ngơi xẻ, mấy ngày nay tinh thần đều căng chặt rất lợi hại, hiện tại hàng hóa cũng đều động đủ rồi, ba mẹ cũng đang ở học tập trị năng, nàng có thể yên tâm, hảo hảo ngủ một giấc Ngày kế, An Hiểu một ngày đều ngốc tại trong không gian luyện tập trị năng, cùng với các loại vũ khí sử dụng cùng huấn luyện, An ba ăn mẹ cũng ở tích cực huấn luyện chính mình dị năng, trải qua ngày này luyện tập.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 Muốn đột phá thăng cấp cũng vẫn là yêu cầu thời gian luyện tập. Mặc thế cuối cùng một ngày đến ngược, An Hiểu đi ra ngoài một chuyến bên ngoài, đang là buổi chiều tam điểm, nhưng là bên ngoài thật là trời đất tối tăm, mưa axit liên miên không ngừng. An Hiểu lái xe, tính toán lại đi mua chút đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, đêm ba. Mẹ tập thượng sở hữu thích tụ xài hết, ở đi bán sĩ thị trường trên đường, chọc theo đường đi cơ hộ nghe được đều là xe cứu thương tiếng còi.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 Nàng gia tóc mà hướng trong nhà chạy tới, vừa đến gia, bán sĩ thị trường hóa vừa vặn đưa tới, nàng làm cho bọn họ hỗ trợ đem hàng hóa chọn đến tầng hầm ngầm, sau đó tiễn đi bọn họ sao lại dùng ý niệm đem một đống lớn hàng hóa bỏ vào, trong không gian. Xử lý xong hết thể sau, đã là buổi tối 8 giờ, ngoài cửa sổ mây đen cuồn cuộn lôi điện, lóe minh, mưa axit đánh vào pha lê thường phát ra lọc cọc thật lớn tiếng vang.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 Hai cái liền sẽ ở bên nhau, cũng chính là bởi vì như vậy quan hệ, sao lại Lê Lệ liền rất thiếu cùng An Hiểu liên hệ. Lê Lệ, An Hiểu tiếp khỏi điện thoại. Hiểu hiểu, là ta, ngươi cần nhất quá hảo sao? Điện thoại kia đầu truyền đến quen thuộc thanh âm, ta nghe nói, ngươi cùng Trình Cường chia tay, ân. An Hiểu ứng cái giọng mỗi. Nàng hiện tại không nghĩ đang nghe đến cái kia tra năm tên, liền đem đề tài chuyển khai, lệ lệ, ngươi hiện tại ở nơi nào? Trong nhà có tụm chút ăn sao? Ta ở nhà, làm. Sao vậy? Điện thoại kia đầu, lệ lệ thực nghi hoặc. Ở nhà liền hảo, nhớ rõ quản gia môn đều khóa lại, cần nhất tin tức ngươi nhìn sao? An hiểu không nghĩ lệ lệ xảy ra chuyện, rốt cuộc trước kia là như vậy bạn thân. Ơn, ta lưu ý.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 nàng mở cửa sấn tan thi chơ cứng đờ tay trả lại đây kia một cái chớp mắt an hiểu nhanh chóng di động đến tan thi sau lưng dùng đủ sức lực một đao hướng nó cổ chém tới phục tan thi đầu rơi xuống đất biến thành màu đen ổ huyết lập tức tiện tới rồi an hiểu sạch sẽ hồng nhạt vận động phục thượng nàng chịu đựng dạ dày cuồn cuộn một đao bổ ra tan thi đầu từ bên trong lấy ra một cái màu trắng tinh hạch bỏ vào ba lô thủ pháp của nàng không có sai về Từ trong nhà xuống thang lầu thế nhưng dùng một giờ, tổng cộng diệt mười mấy tan thi, thể lực tiêu hao không ít. Nàng đi đến gara, lên xe, không rảnh lo trên người chơ sú, từ trong bao lấy ra một lọ thủy cùng một bao bánh nén khô, ăn chút bánh quy, lại rót mấy ngụm nước sau, liền khởi. Động xe sử hướng lê lệ ra. Lê lệ hẳn là ở nhà chờ nàng đi. Chọc theo đường đi thấy được không ít tan thi.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 Băng muốn hóa thành thủy, vẫn là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. An hiểu có chút bất đắc chỉ nói đến. Ha ha a này đã có thể phải vì khó ta hiểu hiểu, còn muốn chịu đựng dơ hề hề bộ chán. Lê lệ khai nổi lên an hiểu vui đùa. Ngươi cái nhà đầu thúi, tính tình tăng trưởng đúng không? An hiểu cố ý xù mặt, trang một bộ hung thần ác sát bộ dán hát hát hát, ngươi có phải hay không? Cũng muốn thử xem ta này dơ hề hề bộ chán đâu.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 Tăng thi quá nhiều, hơn nửa khoảng cách thân cận quá, như thế nào mới có thể không bị thương hơn nửa toàn bộ đánh chết đâu. Khi làm sao bây giờ đâu? Lê lệ sốt ruột, nàng còn không có giết qua tan thi đâu, là có chút sợ hãi. An hiểu linh quan chật lé, nghĩ ra biện pháp này, chúng ta hai cái dị năng phối hợp lại. Người cho chúng ta lộng cái thổ thuận bảo hộ chúng ta, không đến mức bị tan thi đánh bại, ta liền giải quyết tan thi, thế nào? Thổ hệ dị năng chủ yếu là phòng người dị năng, tuy rằng cũng có công kích tính, nhưng là không có phòng người dị năng cường đại. Hảo A, Lê Lệ tự nhiên đồng ý, hai người hiệp thương hảo sao, an hiểu ở thổ thuận dưới sự bảo vệ mở ra môn, sau đó liền mở ra không ngừng chém tan thi. Hình thức, một đao một cái, thủ pháp lưu loát chức khoát. Chiến tranh dằng con hơn một giờ. Người thủ hộ an hiểu thổ thuận nhan sắc càng thêm ẩm đạm, lê lệ thật sự chịu đựng không nổi, hô to một tiếng, hiểu hiểu, ngươi nhanh lên, ta mau kiên trì không được. Hảo, ta tận lực. An hiểu một bên đáp lại, nhìn trên hành lang còn có ba cái tan thi, cắn chặt răng xông lên đi một đao chặt bỏ hai cái tan thi đầu. Hiểu hiểu, ta không được. Lê lệ hô to một tiếng, thổ thuẫn nháy mắt biến mất, còn có một con. Tang Thi An Hiểu cả người đã có chút nhũng ra, nhìn Tang Thi chính hướng lê lệ đánh tới, An Hiểu đau khởi. ở Tang Thi móng vuốt chụp vào lê lệ trước một giây, chùm sức chặt bỏ, kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đầu rơi xuống đất sau lăng hai mét xa. nhìn hành lang Tang Thi đều bị tiêu diệt, An Hiểu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. loãng xạ, đột nhiên một tiếng mở cửa thanh âm, sợ tới mức An Hiểu mới vừa thả lỏng tâm tình lập tức huyền lên, thế nhưng còn có Tang Thi.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 Ngay sau đó cấp ăn hiểu trên bàn ném một cái tiểu thủy cầu qua đi. phan phan phan thủy cầu nền ở đồ ăn, đồ ăn toàn thành canh, ăn hiểu không có sinh khí, trừ một ít giấy lau miệng, xoa xoa mặt, nàng đã ăn được, ngược lại là lê lệ có chút chật vật, đứt luộc, toàn bộ bắn tới rồi trên mặt, trên người. Nha, ta liền nói ngươi như thế nào như vậy thần khí, nguyên lai là cái gì năng giả a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 Cô bé, có nghĩ cùng cha mẹ ngươi giống nhau đâu? An hiểu lưu manh nhìn nữ hài nhi, có gì đặc biệt hơn người, ngươi có chị năng, ta đồng dạng có chị năng, ta nói cho ngươi, ta chính là chúng ta bang bang hoa. Nữ hài nhi diễu võ dương oai nhìn an hiểu, nàng cũng không có bởi vì an hiểu đe dọa mà sợ hãi, ngược lại khoe ra đi lên chính mình diện mạo. Út! băng hoa! An hiểu sáng tỏ, cảm tình này nữ hài nhi vẫn luôn căm thù chính mình, liền bởi vì chính mình lớn lên so nàng xinh đẹp. Hy vọng ngươi có, thể vẫn luôn như vậy đắc ý. An hiểu nói, thu thập khởi chính mình bao, lệ lệ, chúng ta nhanh lên thu thập đồ vật, cần phải đi. Hảo, chúng ta đi thôi. Lệ lệ chạy nhanh rửa sạch xong trên mặt chơ vẩn, lại thu thập tay nải, ở lúc gần đi, nhìn thoáng qua nữ hài nhi kia. Trong mắt tất cả đều là hờ hững, trước như vậy cái nữ hài nhi, nàng hối hận. Uy, các ngươi cần thiết cùng ta đi một đường. Nữ hài nhìn đến an hiểu các nàng phải đi, mình lệnh đối với các nàng nói. Ha ha, buồn cười. An hiểu kinh. Thường nhìn mắt nữ hài nhi, cùng lê lệ trực tiếp đi ra phòng mở. Hai người tới rồi tiểu khu cổng lớn, gặp mấy cái rải rác tang thi, an hiểu không có động thủ giải quyết, mà là làm lê lệ luyện luyện tập. Nàng thì tại một bên nhìn, lê lệ còn không có chiếc qua tan thi, hiện tại sát tan thi cũng là yêu cầu dũng khí, trải qua trong lòng một quan, sau đó bị an hiểu yêu cầu chiếc tan thi sau, nàng đối sát tan thi phương pháp, hiểu biết không ít. Hiểu hiểu, ta phát hiện ta thích thượng sát tan thi, thật kích thích. Lê lệ vẽ mặt hưng phấn nhìn an hiểu, tuy rằng đầy mặt mỏi mệt, nhưng là thực hiển nhiên, nàng thích nhìn tan thi chết ở chính mình trong tay.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 Chờ kho hàng người trước rời đi một ít sau, mới cùng lê lệ cùng nhau đi ra ngoài, tuy rằng nàng sẽ không cùng những người đó chấm nhau đi tùy tiện chẩm đạp, người khác, nhưng là nàng cũng sẽ không tùy tiện đi cứu bất luận cái gì không tương quan người. Từ kho hàng đến quân đội bên kia phải trải qua tiểu khu, trong tiểu khu rải rác chạo chơi mấy cái tan thi, những cái đó chạy, ở phía trước mấy cái đại nam nhân trực tiếp liền đem bọn họ nữ nhân đẩy.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 Hiểu hiểu, ngươi mau xem, cái kia là bọn họ. Lúc này, lê lệ chỉ vào phía đông bị mấy cái tan thi vây quanh người. Úc, an hiểu theo lê lệ chỉ phương hướng nhìn lại, ở một góc có năm sáu chỉ tan thi vây quanh ba người, ba người kia đúng là ngày hôm qua lê lệ cho bọn hắn mở cửa một nhà ba người. Chỉ thấy nữ hài kia ở tan thi chụp vào nàng khi, nàng đem phụ mẫu của chính mình đều đẩy ở trước mặt.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 Mà không phải chính ngươi đem bọn họ đẩy cho tan thi An hiểu nhìn nữ hài kia ra ngủy khuất bộ Gián, thật muốn một cái tác chụp chết nàng Ngươi, ngươi nói vậy Nữ hài nhi sắc mặt trắng bệch Mồ hôi cũng theo cái tráng chạy xuống dưới Có phải hay không nói vậy chính ngươi biết An hiểu ngồi xuống, không hề để ý tới nữ hài nhi 30 phút đã đến, thỉnh đại gia chạy nhanh lên xe Chúng ta lập tức liền phải rời đi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 Ngay cả trước mắt một nam một nữ cũng bị hấp dẫn lại đây. Mỹ nữ, người ăn không nổi tiếng tràn. Một cái trát, đôi ngựa nữ Hài Nhi trong tay dẫn theo một cái túi, trong túi trang chính là một ít cứng đờ lạp sưởng. An hiểu nhìn nữ Hài Nhi cái năm Hài Nhi, đại khái đều là 22-3 tuổi tả hữu, ánh mắt thật sạch sẽ, lưu loát, không làm ra vẻ, là An hiểu thích loại hình. Cảm ơn. An hiểu tiếp nhận lạc xưởng, đem nó đặt ở trong nồi cùng cơm chưng một chút, các ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn chút đi. Hảo A, nữ hài nhi tựa hồ trời chính là những lời này, đặt mông ngồi xuống, còn lôi kéo bên cạnh nam hài nhi. Tay, ca, ngồi A, nam hài nhi cũng ngồi xuống, chỉ là biểu tình tựa hồ có chút cứng đờ, không giống nữ hài nhi như vậy hoặc bát. Cấp, An hiểu thịnh hai chén cơm, cầm hai đôi đũa đưa cho đối diện nam nữ. Cảm ơn ngươi! Nữ hài nhi hướng An Hiểu mỉm cười ngọt ngào cười. An Hiểu thịnh ra lập xưởng, tảng ra mê người hương khí. An Hiểu, ta cũng muốn ăn cơm. Một cái khách không mời mà đến xuất hiện ở mọi người trước mặt. An Hiểu coi như không có nghe thấy, nhanh chóng đang ăn cơm đồ ăn. Ta kêu Lê Lệ, cá Ngươi tên gọi là gì a Lê Lệ cũng thích như vậy sẵn khoái người, cảm giác đặc biệt thân thiết. Ta kêu An Sang, cái này là ta ca ca.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 An Hiểu ngón tay vừa động, Trình Cường liền không thể động đậy. An Hiểu, ngươi làm cái gì? Trình Cường phát hiện chính mình tay không thể động, có chút kinh hoảng nhìn An Hiểu. Tiểu trường mà thôi. An Hiểu không hề để ý tới Trình Cường gọi bậy, kỳ thật này chỉ là chiếc gà dọa khỉ mà thôi. Nhìn chung quanh ngoe sụp rịch mọi người, An Hiểu chỉ là làm mẫu một chút mà thôi. Lệ lệ, nên ngươi rửa chán út. An Hiểu một bộ chan trá bộ chán nhìn lê lệ. lệ.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 Chúng ta cùng nhau đi, an sang lôi kéo an hiểu cùng an kiều cùng nhau lên xe, cửa xe vừa mới đóng lại, nơi xa liền phát ra vang tận mây xanh gạo rống thanh. Những cái đó ly cần người liền thành tang thi đồ ăn, ly hơi chút có chút xa đuổi người đều dọa mềm, có chút liền trốn, chạy sức lực đều không có. Đại gia không cần hoảng, đại gia không cần hoảng, thỉnh đại gia chạy nhanh lên xe, chúng ta đêm nay sẽ tới đạt mục đích địa. Ngắn ngủ mấy chục phút, này mấy ngàn người liền đi một nửa, chỉ còn một ngàn nhiều người, mặt khác đều biến thành tan thi. Như là khói thuốc súng tràn ngập, nơi nơi đều là khủng bố cương mặt, cứng đờ tứ chi. An hiểu nơi như vậy trên xe, trừ bỏ lê lệ mấy người, cơ hộ toàn bộ đều là xa là cương mặt, không có lại nhìn thấy cái kia lệnh người. Chán két nữ hài nhi còn có trình cường, nàng trong lòng thoải mái nhiều. Nàng đem thân mình dựa vào ghế dựa thường, bắt đầu minh tưởng, trực tiếp bỏ qua bên người An Sang hứng thú chạc vào cương mặt, An Sang thấy An Hiểu bồ chán, tưởng An Hiểu mệt nhọc, cho nên cũng liền nhìn xuống chính mình rất tốt tâm tình, cũng ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Nhưng thật ra có một đào ánh mắt lệnh An Hiểu có chút không được tự nhiên, rồi lại không biết xuất tự với ai. An Kiều nhìn An Hiểu tư thế ngủ, trong lòng cũng, dần dần nổi lên từng trận gợn sóng.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 Trong cửa kêu ở bọn họ, sau đó làm người mang đi một cái nhà ở, cần thiết phải trải qua quan sát thì mới có thể đi vào. Nam nhân bất đắc chỉ, lại cũng không hảo phát tác, chỉ phải đi quan sát thất. Thời gian chậm rãi trốn, bất tri bất giác đã 12 giờ qua, trong cửa lại phong tỏa đại môn, lại quá vài người nên an hiểu bọn họ, trong cửa lại khóa môn đi rồi. Như vậy hành động tự nhiên khiến cho mọi người bất mãn.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 Còn có một cái lỗ chân gà, một lọ dinh dưỡng mau tuyến, ngươi có đủ hay không? Đủ rồi, đủ rồi. An sang hai mắt đều mau rớt ra tới, nuốt nuốt nước miếng, hảo muốn ăn nha. Cấp, ngươi ăn chút bánh nén khô đi, ơn, còn có một cái đùi gà, ngươi ăn đi. An hiểu tự trong bao lấy ra mấy túi bánh nén khô, còn có một cái đùi gà, một lọ nước khoáng đưa cho An Kiều. Cảm ơn. An Kiều tới rồi thanh tà sau cũng bắt đầu ăn lên lệ Lệ, ta tới chia. Các ngươi đồ ăn đi. An Hiểu xoa xoa đôi tay, cười xấu xa nhìn Lê Lệ. Ha ha a ăn đi. Lê Lệ đưa cho An Hiểu một cái bao ni lon, bên trong toàn bộ đều là đủ loại màu sắc hình dạng đồ ăn. An Hiểu cầm chân dò hôn khói liền ăn lên. chung quanh người mắt thèm ánh mắt nhìn bọn hắn chầm chậm nghe thấy bọn họ nuốt nước miếng thanh âm. An Hiểu thập phần hưởng thụ loại cảm giác này a liền phải thèm các ngươi, thèm các ngươi. Ăn no sau, bốn người thay phiên gác đêm, sợ nửa đêm phát sinh ngoài ý muốn, lấy phương tiện đánh thức lẫn nhau, cái thứ nhất gác đêm chính là Lê Lệ, tiếp theo là An Sang, An Hiểu, An Kiều. Một đêm qua đi, đều không có phát sinh ngoài ý muốn, sàng sáng hai điểm, Lê Lệ tỉnh lại, cùng gác đêm An Kiều đánh thanh tiếp đón sau, hướng An Hiểu kia nhất lại cần, An Hiểu bị nặng động tác cấp đánh thức, thấp giọng hỏi, Lê Lệ, làm sao vậy?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 toàn bộ đều là người có người sợ hãi cho nên liền lớn tiếng nói chuyện phím hảo đi lê lệ Thoạt nhìn tựa hồ thực sợ hãi một ngủ liền cảm giác được xung quanh những người này toàn bộ đều biến thành tan thi nàng cùng an hiểu bị nhốt ở bên trong cuối cùng tại ý thức thanh tịnh dưới tình huống bị tan thi phân thực hiểu hiểu tỷ ngươi ngủ được sao ta ngủ không được nếu không ngươi bồi ta liêu sẽ thiên đi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 An sang nói, còn chép chép miệng, tựa hồ chỉ là mộng ngữ giống nhau, an hiểu không có đáp lại an sang nói, chỉ là nhìn đen nhánh bầu trời. Đêm, bên tai cùng với an sang chật lưỡi thanh âm, suy nghĩ phiêu hướng về phía không biết tên phương xa. Rộng lớn trên cỏ, rộng rập đều là người, có lớn tiếng nói chuyện, có đem thân mình cuộn tròn thành một đoàn, ngủ rồi, cùng lê lệ giống nhau. An hiểu bỗng nhiên có loại cảm xúc.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 Rạng sáng bốn điểm nhiều chung, An Hiểu đang ở mơ màng sắp ngủ là lúc, một ti hư thối khí vị phiêu vào cái mũi, An Hiểu mạch mở to mắt, sắc bén ánh mắt nhìn phương xa, không tốt, có tan thi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, làm sao vậy, các đêm An Kiều, thấy An Hiểu bỗng nhiên tỉnh lại, quan tâm hỏi, An Hiểu trong đầu phản ứng đầu tiên chính là mau đánh thức lê lệ cùng An Sang. Chạy nhanh đẩy các nàng, lê lệ, lê lệ, tỉnh tỉnh. An sang, an sang. Làm sao vậy? An hiểu. Lê lệ mở mơ hồ hai mắt, có chút nghi hoặc có tan thi, mau đem đồ vật thu thập hảo. Chúng ta triệt đến cổng lớn. An hiểu thấp giọng đối đã thanh tỉnh ba người nói đến. Lê lệ cùng an sang chạy nhanh luống cuốn tay chân thu thập lên chính mình đồ vật. Hiểu hiểu, có bao nhiêu tan thi? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tựa hồ là hình thành lấy An Hiểu vì trung tâm đội ngũ. Các ngươi đi trước đại môn biên, đúng rồi An Sang, các ngươi có hay không dị năng? An Hiểu nhìn An Sang cùng An Kiều hỏi, hiện tại tình huống khẩn cấp, ấn nàng suy đoán, lần này tan thi khẳng định là không phải ít, hơn nữa nói không chừng sẽ có f 1 hình tan thi, f 1 hình tan thi chính là đã thăng cấp tan thi, từ S cấp thăng vì S1 qua 2-3 thi, hẳn là sẽ có thăng cấp tan thi.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 An Kiều nhìn nghiêm túc An Hiểu, nhẹ giọng hỏi, yên tâm đi, ta không chết được. An Hiểu tự tin cười, ngay. Sau đó cùng An sang đám người cùng nhau lưu hướng về phía cổng lớn. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người phát hiện có tan thi, không có dị năng người đều thét chói tay chạy loạn, cho rằng như vậy liền có thể sinh tồn đi xuống chống nhau. An Hiểu nhìn một ít người còn đang trong giấc mộng đã bị tan thi cấp cắn. Có chút buồn cười, thế nhưng tại đây loại thời điểm còn ngủ đến thuộc, không hổ là cái cực phẩm. Trong lúc nhất thời, vốn dĩ hài hòa mặt cỏ, bị tan thi tập kích làm cho khói thuốc súng nổi lên. Bốn phía, một ít dị năng vốn dĩ tưởng chuyển lãm chính mình dị năng, chạy tới tan thi đàn trước mặt, lại đang xem thấy như vậy nhiều tan thi về sau, mới phát hiện chính mình dị năng đã không thể dùng, chỉ phải sống sợ sờ bị cắn chết, hoảng sợ tràn ngập đài đề thượng mọi người. Lúc này, căn cứ nội người cũng phát hiện tan thi đàn, trên tường vây nháy mắt xuất hiện rất nhiều tay cầm vũ khí vỏ trang phần tử, nổ súng bạo đầu, an hiểu trơ mắt thấy viên đạn bắn ở một ít thế quân đội sau đắc chí. Đám người trong ốc, màu đỏ huyết tương nhiễm hồng đại địa, cỡ nào tươi đẹp nhan sắc, tan thi rậm rập đến gần rồi căn cứ, tử thương nhân số cũng càng ngày càng nhiều, tan thi cũng càng ngày càng nhiều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 Tinh hạch là có thể trời giúp chị năng thăng cấp, tuy rằng than chỉ là cấp số, thực lực không có bao lớn tăng lên, nhưng là cấp số một cao. Muốn tăng lên thực lực cũng là một chuyện rất đơn giản sự tình. Hơn nữa nơi này đại khái có mấy chục chị ép một hình tan thi, nếu là đều được đến chúng nó tinh hạch, an hiểu các hạng dị năng đại khái đều có, thể đột phá một bậc, lên tới bình cảnh. An hiểu, ngươi làm gì đi? Lê lệ nhìn an hiểu hướng những cái đó tan thi chạy tới. Không khỏi gấp đến độ hô to, này một kêu cũng hấp dẫn tan thi lực chú ý, không có việc gì, yên tâm đi. An hiểu thành âm phiêu phù ở không trung, bóng người đã chạy đến tan thi đôi, lúc này an hiểu trong lòng hiếu chiến ước số cũng mau nhịn không được. Cùng thượng thế thường xuyên tác chiến phương pháp chống nhau, an hiểu dùng tinh thần dị năng khống chế được những cái đó. Tan thi, sự những cái đó tan thi mất đi công kích năng lực, sau đó cầm trong tay trường đao một đao một cái đầu.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 Tăng thi biên chú ý lê lệ bên kia tình huống. An hiểu thu hồi trường đao, bắt đầu dùng dị năng công kích tới Tan thi, Tan thi tốc độ nhanh hơn, nàng phát ra băng nhận thật nhiều thứ đều đánh không trúng Tan thi, trong lòng cũng là càng ngày càng nôn nóng. Cân nhắc một chút lợi và hại, An hiểu chỉ phải phóng thích hỏa hệ dị năng, từng đạo minh hoàng sát ngọn lửa bật lửa Tan thi, đất trống thượng phiêu ra đốt trọi hương vị.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 Không phải a, vốn dĩ chúng ta đem qua liền đến, chính là, trong cửa không cho chúng ta tiến vào. Sở ràng rất đơn giản một việc, từ an sang trong miệng ra tới liền trở nên nhu nhược đáng thương. Bọn họ cũng là phụng mệnh lệnh làm việc, đừng trách cứ bọn họ. Nam nhân nói đến, ngay sau đó nhìn về phía an hiểu, vị này chính là hôm nay rạng sáng, ở tang thi đàn Trung Anh dũng giết địch nữ Hài Nhi đi.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 Hơn nữa chúng ta căn cứ đối đãi dị năng giả đều là thật không tồi. Nam nhân nhìn Lê Lệ cũng là cực kỳ lệ phép nói. Cái này, Lê Lệ phản xạ có điều kiện nhìn về phía An Hiểu. Lê Lệ, đến lúc đó nếu điều kiện không tồi nói ngươi liền lưu lại, ta sẽ không làm ngươi vẫn luôn đi theo ta vông ba. An Hiểu an ngủi Lê Lệ, biết Lê Lệ muốn cùng nàng ở bên nhau, chính là nàng không thể như vậy ích kỷ, tiền, đồ nguy hiểm là không thể đoán trước.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 Bất quá xem này dáng người cũng không tệ lắm, đen nhánh mắt to mang theo cứng cỏi, có lẽ, cái này nữ hài như đích xác cũng không tệ lắm. Người nói rất đúng, bất quá thế giới vốn dĩ cũng chính là cá lớn nuốt cá bé, không có gì đáng tiếc. An hiệu nhúng nhúng vai, chuẩn bị rời đi, ta có thể hay không vẫn luôn đi theo ngươi phía sau. Khi nữ hài nhìn ra an hiệu phải đi, chạy nhanh hỏi. Xin lỗi, ta tưởng ta không, có năng lực có thể bảo hộ ngươi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 Ngươi ở A, ta gõ thật dài thời gian môn, ngươi đều không khai, ta cho rằng ngươi xảy ra chuyện gì đâu. Lê lệ có chút xấu hổ, tới rồi ăn cơm chiều thời gian, ngươi ra tới ăn chút cơm đi, chúng ta còn thừa một ít rau dưa, ta liền vô cùng đơn giản làm chút đồ ăn. Úc như vậy A, không có việc gì, ta thực vay, ta phía trước ngủ rồi, các ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta. An hiểu ngáp một cái, toàn thân vẫn là bụng sủng không?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 Tỉnh lại sau An Hiểu cảm giác toàn thân thần thanh khí sản, lực lượng cũng như là uống qua nước chiến sau giống nhau tràn. Đầy, An Hiểu đến VKC thử thử chính mình dị năng. Đối với một con lọng thùng, An Hiểu sử dụng thủy hệ dị năng, cho rằng thả ra thủy khả năng vừa vặn phóng mãn thùng nước, lại không ngờ thủy vừa ra tới liền mau im toàn bộ VKC. An Hiểu kinh hải đồng thời nháy mắt thu dị năng.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 Nàng trời đi căn cứ, đi ly căn cứ cần nhất một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ đã bị từ bỏ, phá phát tường tặng viên phòng ốc, rác rưởi bay đầy trời, chiêu bài cũng là rác mướt, xem nơi này phòng ốc kiến trúc, An Hiểu biết tận thế trước trấn nhỏ này cũng là thực phồn hoa, số cuộc rời thành thì rất cần. Một trận gió xẹt qua, An Hiểu cảnh giác quan sát một chút chung quanh, nếu là ấn phía trước trinh thám, đây là một cái vị từ bỏ trấn nhỏ. Như vậy đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì tan thi quá nhiều, nhưng là hiện tại cũng không có phát hiện một con tan thi, thực sự quá dị. Thấy phía trước cửa hàng bên có một nhà gia gia nhạc siêu thị, tuy rằng cửa một mảnh hỗn độn, nhưng là bảo không chuẩn bên trong có cái gì phật tư, tuy rằng hiện tại an hiểu là không thiếu và thứ kia, nhưng là lấy ra tới cũng là yêu cầu chính đại quan minh, đây là một cái cơ hội.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 Chân nhẹ nhàng mà dịch hạ, làm tốt trốn chuẩn bị, lại không ngờ nàng vừa động, bạch miêu liền đột nhiên phát tới. Nàng nhanh chóng hướng tả trời đi, nhìn chính mình vừa mới đứng vị trí đã xuất hiện một cái hố to, tức khác nhìn về phía bạch miêu ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Nếu là vừa mới nàng không có rời đi, khi nàng hiện tại khẳng định thành một bãi thịt nát, nàng cái tráng toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi, trái tim vẫn là phịch vịt, vịt nhảy cái không. Ngừng, thật là cái khó chơi gia hỏa. An hiểu phát hiện này chỉ bạch miêu chính là lực lượng đại, hơn nữa tốc độ mau, nàng đi đến nơi nào, nơi nào liền sẽ xuất hiện một cái hố to, hơn nữa nàng mệt đã thở hồng học, này chỉ miêu lại thoạt nhìn còn thật nhẹ nhàng, như là vĩnh viễn sẽ không mệt trường như, hẳn là thuộc về màu xanh lục cấp bật. Đồng thời an hiểu còn phát hiện nó một vấn đề, này chỉ miêu tựa hồ cùng mặt khác tăng thi loại không giống nhau, nó không ăn thịt người thịt, sợi chỉ vẫn luôn đi.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 nàng căn bản liền không có tính toán, miêu có thể nghe hiểu nặng lời nói, chỉ là cho chính mình rán rán lá can thôi. Biêu, an hiểu vừa nói xong, bạch biêu trên người khí thế tức khắc liền yếu bớt hơn phân nửa, chịu. ngoan cật cật đầu, chỉ là ánh mắt như cụ cắt cao nhìn chầm dằm an hiểu trên tay cá. an hiểu chỉ là ở trong lòng nho nhỏ kinh ngạc một phen.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 Thế nhưng xem đã hiểu này miêu ánh mắt, nói ý tứ là, nó còn không có ăn đủ, còn muốn ăn. An hiểu đơn giản từ không gian hồ nước ngõ ra tới một đống cá hố, đặt ở trên mặt đất lúc sau liền lén lúc rời khỏi siêu thị, 36 kế, chạy vì thượng sách A. Không nghĩ tới, sau lưng một đôi lục ý oánh oánh con ngươi chính lé chợt lé nhìn nàng đâu, an hiểu chỉ cảm thấy sau lưng sợn tóc cái. Này chỉ miêu thoạt nhìn vô hại, không có tan thi động vật khủng bố cương mặt.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 Bất quá là yêu cầu đại giới. Miu ô, bạch Miêu thập phần dịu ngoan đáp ứng rồi, ngoan ngoãn đi tới An Hiểu bên người, chùm lông sù sụ đầu cọ cọ An Hiểu chân. An Hiểu chân đều mau tính, này chỉ, Miu mể quá cường đại. Cùng Miu mỹ đạp thành chung nhận thức sau, An Hiểu mang theo nó tới rồi căn cứ đại môn, lại bị thủ về cấp ngăn cản đường đi, đứng lại. Người phía sau đi theo chính là cái gì? Đây là sủng vật của ta, làm sao vậy?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 Bị vạch trần sau chỉ còn lại có ảo não, lần đầu nhìn chậm chậm người khác xem thời gian dài như vậy, thật là phạm hoa si trường như. An Kiều chỉ là nhàn nhặt liếc liếc mắt một cái đang ở ảo não trung An Hiểu, không có một chút hảo cảm, đã tới rồi, ngươi sớm một chút nhiên nghỉ ngơi đi, ta phải đi về, ân, hành, đi thông thả. An Hiểu nghe ra An Kiều lời nói có lệ, cũng không nói thêm gì, rốt cuộc giao tình cũng không thâm. Cũng chính là hơi chút có chút quen thuộc người xa lạ mà thôi, xem ra nàng cho người ta ấn tượng cũng không phải quá hảo a. Thở dài một tiếng, An Hiểu vào phòng. Hiểu hiểu, ngươi đã về rồi. Một mở cửa, đặng tiêu liền nhiệt tình cùng An Hiểu chào hỏi. Oa, hiểu hiểu, ngươi từ nơi nào lộng một con mèo trở về a. Đặng tiêu nhìn đến mạch mau, vẽ mặt kinh ngạc, ở bên ngoài lộng trở về, lê lệ đâu?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 Nói ra trong lòng suy đoán, bởi vì hắn xem điện ảnh đều là nói như vậy. Không có a ta gặp được cao cấp nhất cũng chính là một bậc. Một bậc đã là bình thường tan thi thăng cấp sau. muốn nói càng cao cấp tan thi nặng trước mắt là không có gặp qua, bất quá kiếp trước ở mặt thế, càng cao cấp tan thi cũng là gặp qua, hơn nữa cuối cùng vẫn là chết ở một con nhị cấp tan thi trong tay, nhị cấp tan thi đã bắt đầu có trí tuệ.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 Lúc sau chạy hướng tan thi địa phương, lấy ra đến hoa khai tan thi, đầu, bên trong tất cả đều là có chút thay đổi sắc ốc, trung gian còn kèm theo một ít móc máy tròi, đặng tiêu sắc mặt trắng xanh, đải trong chóp lát mới nhìn xuống nôn mửa xúc động, lấy ra lần đầu tiên thân thủ đánh hạ tới tinh hạch. Đặng tiêu, ngươi rất tuyệt. Đặng tiêu cầm tinh hạch trở về cấp ăn hiểu cùng lê lệ ghen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 Ba người lại phát hiện một con tan thi, nơi này đã ly trấn trên rất gần, tang thi cũng càng ngày càng nhiều, an hiểu cũng chứng thực chính mình trong lòng suy nghĩ, xem ra này chỉ bạch miêu mới là nơi này lão đại Nàng ở, ra cửa thời điểm mới chặn dò làm nó đem uy áp cấp thu hồi tới, nói cách khác hiện tại này đó tan thi cảm giác được uy áp căn bản là, không dám tới gần, trốn rất xa, khi các nàng nhiệm vụ cũng liền thất bại. Hảo, ngươi đi đi.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 Lê lệ cùng đặng tiêu nghe không hiểu bạch miêu tiếng kêu, cũng không có như thế nào để ý, chỉ có an hiểu biết bạch miêu ý kỳ, nói ý thức phía trước có rất nhiều tan thi, còn có mấy chỉ hơi chút có chút lợi hại. Chỉ là an hiểu không biết bạch miêu, là như thế nào định nghĩa có chút lợi hại cái này từ, nếu là cùng nói chính mình bản thân làm đối lập nói, khi các nàng cặp được chỉ sợ là khó đối phó. Lê lệ, đặng tiêu, ta cảm giác phía trước có rất nhiều tan thi.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 Quả nhiên, vừa mới đi vào liền thấy năm sáu chỉ tang thi hốt hoảng ở du đảng, mà cách đó không xa còn hiểu rõ một không rõ tang thi. Này đó tang thi toàn bộ đều đã hoàn toàn thay đổi, an hiểu rõ ràng, thấy có chút tang thi mắt bộ xương khô lý chính bò đầy màu trắng mất máy, dòi, thật là lệnh người ghê tởm Nàng tay phải cầm trường đao, phía sau đi theo lừa biến mạch biêu, tại đây chỉ miêu trong mắt, này đó tang thi so con kiến còn muốn tiểu. Không cần nó động nhất động miêu trảo. Tử này đó tan thi liền sẽ chạy trốn. An hiểu làm bạch miêu ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau. Nếu là xuất hiện cao trai tan thi liền chạy nhanh thông tri nàng, nàng đối với sát tan thi chuyện này không có gì cảm giác. Một đau một cái đầu, kỳ thật chính là đơn giản như vậy sự tình, chẳng qua còn phải chú ý bốn phương tám hướng tan thi, nhìn xem số lượng, nhìn xem có hay không cao trai, có hay không muốn làm đánh lén.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 Thật là cái tốt không linh cái xấu linh, an hiểu một tiếng, trống làm tinh thần hăng hái thêm, ném mấy cái đại đại hỏa cầu tới rồi tan thi chuột đàn, nhìn bị thiêu chết một bộ phận nhỏ tan thi chuột, an hiểu trong lòng cũng có một chút an ngủi, chính mình đây là có bao nhiêu vô dụng a? An hiểu sinh khí, hậu quả thật nghiêm trọng, quản ngươi cái gì tan thi chuột, an hiểu không ngừng hướng tan thi chuột trong đàn ném hỏa cầu. Còn không dừng hướng bên cạnh di động, nàng biết tan thi chuột sẽ phát điên, hơn nữa lão thử động tác đặc biệt nhanh nhạy, vẫn là muốn động lên tương đối có an toàn tính một ít. Tan thi chuột cảm giác được lửa nóng, khắp nơi trốn tránh, chỉ cần tan thi chuột tách ra, an hiểu hỏa cầu tập trung chúng nó khả năng tính cũng cơ hồ biến thành linh. Tan thi chuột muốn phản kích, tan thi chuột thích làm đánh lén, sát xuất thành công không chỉ có cao, hơn nữa chính mình còn không dễ dàng bị thương.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 Bạch biêu thật sự là nhìn không được, này phá lão thử cũng dám như vậy treo đùa người. Bạch biêu ra tay, không trật một phát. Biêu tốc độ so lão thử còn muốn mau, thượng vài phần, cơ hộ là một trảo một con. An hiểu cảm giác được cổ phía sau truyền đến một tia đau đớn, dùng sức phổ rất nhảy lên chính mình bả vai lão thử. Nàng phản ứng độ khi nào như vậy thấp. Phố cổ phía sau chảy ra một ít đỏ tươi máu, an hiểu bỗng nhiên cảm giác thế giới của chính mình hắt ám, nơi mắt đột nhiên thiệp thiệp, muốn khóc. Nhìn bạch miêu còn ở cùng lão thử chiến đấu, Tang thi chuột đã diệt hơn phân nữa, chỉ còn lại có mấy chỉ. an hiểu hỏa từ trong lòng tới, cầm trong tay. Trường đao, phẫn hận lợi dụng tốc độ chỉ năng từng cái chém giết còn sót lại lão thử. An hiểu dần dần cảm giác chính mình lực bất tòng tâm.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 Mạch Miu nhẹ nhàng cơ một tiếng, nhìn, an hiểu, sau đó chậm rãi đi ra trấn nhỏ. An hiểu nước mắt lại lần nữa khuyên tiết mà ra, nàng chưa từng có khóc như vậy rù can đứt từng khúc quá, nàng cảm thấy chính mình nhân sinh thật là bi ai, luôn là gặp được không thuận lợi, luôn là như vậy, luôn là như vậy.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 Quan gia đều một đống lớn, nàng bị chính mình bụng lôi tới rồi, ăn nhiều như vậy quả đào, tuy rằng không phải như thế nào đói bụng, nhưng là cũng không no, ăn cơm xong sau, ăn hiểu nghĩ lê lệ các nàng, chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị ăn mẹ ngăn trở. Hiểu hiểu, ta cảm thấy ngươi cứ như vậy mù quán đi ra ngoài không tốt, ngươi càng cường đại, bọn họ liền sẽ càng ý lại ngươi, mà ngươi cũng ra bởi vì một chút nho nhỏ thành tích mà cảm thấy kiêu ngạo.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 An mẹ vào lúc này đề nghị nói, An Hiểu có một cái cửu cửu cữ, mờ, còn có một cái biểu ca, cửu cửu kêu An quá lê, mờ liền lăng mai, biểu ca kêu An lăng, này một nhà cùng An Hiểu người một nhà quan hệ thực hảo, có chuyện gì đều nghĩ bọn họ, chỉ là không biết hiện tại bọn họ còn ở đây không thấy. "Ừ, hảo." An Hiểu đồng ý sau, khiến cho ba mẹ chuẩn bị tay nải, đến gara đem du thêm mãn, sau đó một nhà ba người Ngồi trên xe, liền khai ra không gian. Xa tới vị trí vẫn là lần trước cái kia trấn nhỏ, như cũ là tang thi khắp nơi, bớt quá đã đều hư thối không xa biệt lắm, còn có một ít tử thi còn lại là bị tang thi trụ cấp ăn. Ba mẹ, cái này trong trấn tang thi có chút nhiều, ta chờ lát nữa lái xe thời điểm tốc độ khả năng có chút mau, các ngươi ngồi ổn a. An hiểu nói xong liền mở ra chân ga, trực tiếp làm lơ rớt những cái đó tốt năm tốt ba tang thi. Hiện tại tang Thi đại bộ phận còn không có tiến hóa, khoảng cách lần sau tiến hóa cũng quá không được mấy ngày rồi. Màu đen gia đình trang bus chạy ở trên đường, gặp được không muốn sống cấp thấp tan Thi, trực tiếp cấp đâm bay. Gặp được hơi chút cao cấp một ít, chân ca liền lớn hơn nữa, đem Tăng Thi rất xa ném vào phía sau. Xe chạy hơn 3 giờ, thiên đã sắp đen, này chọc theo đường đi đều có gặp được người sống sót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 TNND, đều cấp tỉ lăng, An Hiểu thật sự là không thể nhịn được nữa, xuống xe đem trường đao trùng sức hướng ngầm cắm xuống, mọi người đều có chút sai ngạc nhìn An Hiểu. Ta đếm ba tiếng các ngươi lập tức từ đâu tới đây lăng chạy đi đâu, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Có chút nhát can nhìn An Hiểu hất mặt liền chạy nhanh rời đi mà còn có một, ít trong lòng nhớ thương những cái đó đồ ăn như cũ đứng ở nơi đó không rời đi. Chừa vào cái gì, nơi này lại không phải ngươi, ta muốn tới thì tới. Một người nam nhân đầy mặt kinh thường nhìn an hiểu, chỉ là đang xem thấy thời điểm trong mắt tràn đầy toàn bộ đều là dục vọng. Úc, phải không? Nếu ngươi tưởng ở chỗ này, ta đây khiến cho ngươi không thể rời đi nơi này. Vừa chức lời hạ, hai thanh tiểu nhân tinh oán dịch thấu phi đau từ an hiểu lòng bàn tay bay ra, chuẩn xác không có lầm bắn vào nam. Nhưng hai chân, một cổ trùy tâm đau đớn truyền khắp nam nhân toàn thân, hai chân mềm nhũng, quỳ cối an mẹ trước mặt. Ngươi rốt cuộc sử thủ đoạn gì? Đừng làm đánh lén, có loại quan minh chính đại tới tỷ thí. Sao có thể xem đều không có thấy rõ ràng nàng ra tay chính mình liền bị thương? Khẳng định là nàng đang làm đánh lén. Nam nhân trong lòng tức trận bất bình, hắn đường đường một đại nam nhân, sao có thể đánh không lại một nữ nhân? Úc, phải không?